các bạn đang nghe tại đọc truyện bộ này hai anh em lại đưa cái đó vào làm anh anh thật sự anh anh nổi hết cửa ra gà luôn thật anh sợ lắm ấy cái hội chứng sợ lỗ nó sợ cái đó uh -huh. à, cái thật ra thì anh em ạ cái cái cái, cái cái này thì tôi cũng không biết gọi là ngải hay không. thế nhưng mà nó ở trong miền miền miền trong đồng bào dân tộc miền tây nguyên thì mình cũng không hiểu nhiều về cái văn hóa của đồng bào dân tộc tây nguyên. thế nhưng mà ở ngoài ngoài dân tộc miền bắc à, người ta gọi nó là con sâu độc. người ta gọi nó là con sâu độc. mà những cái lão thầy thầy mo thầy ác á, thì người ta sẽ anh hello hà cơ. hôm nay đi họp về muộn thế em. Thế kết quả cuộc họp thế nào thắng hay thua em? À nhầm <cười> Kết quả cuộc họp thế nào Hà Cơ? Thắng hay thua em? Ở, ở, ở cái, anh nói tiếp cái, cái, cái đồng bào dân tộc phía Bắc đấy, Thì người ta gọi là cái con sâu độc đó. Tức là giống như kiểu là Mấy cái ông mò ác để ông nuôi được cái con đó Và cái con đó là dùng để hạ độc lẫn nhau Tất nhiên là ngày xưa thôi Chứ còn bây giờ thì chả ai dám làm mà. Cái đấy đó là phạm pháp hại người là phạm pháp. Thế nhưng mà ngày xưa đó mình nghe các các các các ông già người ta kể đó. Độc trùng nó là của bọn là của Trung Quốc gọi khắc hiếu, còn ở dân tộc ở Đan nó gọi là con sâu độc. Mấy tạ tóc về mình nữa hả? À, được cấp mấy tạ tóc, tạ tóc đúng không? À, anh chúc mừng em nhé, Hà Cơ viết cậu tẩy nhanh đi em. Đêm nay thức viết đi. Cách ly đi ít thôi. Cái con sâu độc đấy mà nó, các bạn, tức là ngày xưa người ta kể là những người bị trúng con sâu độc, à, bị trúng con sâu độc đó, bị trúng gọi là bùa độc, à, là ăn cái miếng thịt vào. Mẹ về nhà nôn, nôn ra nguyên si cả miếng thịt mà nó mọc lông mọc lá. Đó, nó mọc lông mọc lá, be bé bét ra mà nhìn, nhìn cái miếng thịt nó toàn lông, sợ lắm đó các ông. Ghê lắm luôn đó các ông. Trời ơi, tôi nghe đến mà tôi nổi cả da gà. con sâu độc rồi sau đó là có những con sâu độc thì nó cũng nó cũng cái cái tình trạng anh cảm ơn văn lợi tách sát ok văn lợi nhận năm sau anh em mình về sẽ ngồi với nhau nghe cái con sâu độc đó, nó có nhiều dạng lắm mà nó cũng có một cái dạng là nó đẻ trứng và thành những cái con giòi nó không phải là cái con giòi mà các bạn vẫn thấy bình thường đâu mà nó nó chỉ nó như con sâu gạo á những con giòi như con sâu gạo mà nhìn người ta cà tả tả thôi chứ tôi tôi cũng chẳng nhìn được, đó, tôi cũng chẳng chẳng được nhìn thấy, thì cái con cái con giỏi đó, đó người ta tả nó như cái con con sâu gạo, đó. nhưng ở cái đầu đó thậm chí nếu mà ai tinh mắt ấy, hoặc là có thể lấy cái cái cái cái, cái, cái, cái kính lúp mà nhìn lên đó, thì có thể cảm giác nhìn thấy rõ cái răng ở trên cái đầu của nó. Em hello vợ chồng nhà anh Quốc Khánh Anh Quốc Khánh không sợ vợ Anh Quốc Khánh không sợ vợ Và chị vợ anh Quốc Khánh sinh gái Theo lời của anh như nói Thì những cái con sâu độc đó Ví dụ chúng vào trong người bị nó Thả sâu độc là Nó ăn hết ở trong người đi Và đến lúc chết Em hello chị Hồng Ngô Chị Hồng Ngô hôm nào cũng phải để em đọc xong Mới lên tiếng Đúng không? <cười> Có những người người ta kể rằng bị trúng sâu độc chết là nó ngứa. Tập này chuyện này 4 tập. Bị trúng sâu độc chết là nó ngứa. Nó ngứa mà các bạn biết là nó ngứa đến cái mức nó gãi tuét da, tuét thịt ra. Bé bét hết cả người ra mà chết. Thì tất nhiên những cái chuyện đấy là của ngày xưa. Đấy. Tôi nghe những người già người ta kể lại thôi chứ còn bây giờ thì chắc chẳng, chẳng ai làm thế. Làm thế là phạm pháp. Em Elo chịu hóa chị Làm như thế là phạm pháp. Thế nên là ngày xưa đó, đó, người ta thả độc gãi tuét ra, tuét thịt ra thậm chí là có những người gãi đến chết gãi móc họng ra nó bị trúng sâu độc. Nó có nhiều cái lắm hả cơ? Vào nhà dân tộc của ngày xưa đó, nó có nhiều cái nó đáng sợ. Tôi không thể tùy tiện cầm vào không phải tùy tiện cầm vào động vào là lấy đồ của người ta được, động vào chết mẹ luôn, sợ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.